Trù mà Tác giả Thần đồng người đọc Thành lòng Hồi 36 Nữ sinh túc xác Đông Phương Phượng Hoàng Dẫn theo hơn 10 ma pháp sự Theo con sông trong Thành Điên cuồng anh Tạ Còn số lượng lớn vũ giả khác Cẩn thận tìm dọc theo con sông Hy vọng có thể tìm ra tung Tích Thần Nam Suốt cuộc cũng chẳng tìm được chút manh mối nào Mọi người liền thất vọng Quay lại thần phòng học Việt Sự kiện ở Mỹ này Nhanh chóng lan truyền khắp học Việt Cụ thể là Trước khi nhảy xuống sông thần Nam có buông ra những lời thoá mạ Đông Phương Phượng Hoàng, khiến cho nàng phát điên lên. Điều này được truyền tới ta từng học viên, làm cho cô ta càng thêm xấu hổ và căm ghét thần Nam. Vụt nguồn ân hận đã không hạ sát thổ với hắn. cứ tiền của bụi mũi nhục mạ phó viện trưởng treo chọc ma pháp hệ thiên tài mỹ nữ Đông Phương Phượng Hoàng. Những hành động hên hoang này của thần Nam trong thần phong học viện, quá thật không ai sánh nổi đã vượt xa cái danh hiệu tiểu ma phiền của tiểu bảo chúa. Lúc này đây trong học viện từ trên xuống dưới không ai là không biết đến cái danh tự bại hoại này của hắn. đám phượng hoàng thân vệ đội theo đuổi đông phượng hoàng lại càng tức giận hơn. tên bại hoại đó dám chọc đến cả thần tượng của bọn chúng, khiến mỗi tên trong chúng chân tay ngứa ngẩy. Hắc thể phải chém cái tên bại hoại đó ra thì muôn mảnh. Đông Phương Phượng Hoàng quay trở lại hậu viện, tìm phó viện trưởng. Yêu cầu toàn thành truy bắt thần Nam. Lấy lý do là hắn làm loạn thần phong học viện, phá hủy thành danh học viện. Nhưng lời đề nghị này không được chấp nhận, càng khiến cho cô ta thêm tức. Tiếng tận khi trời tối, thằng Nam mới leo lên khỏi con sông, phun đào ngộm nước. Nhớ lại khi bị tri sát, hắn cũng có chút hoài nghi. Chắc chắn là có người bí mật thông báo cho đông phương Phượng Hoàng. Vì thế bọn chúng có thể nhanh chóng phát hiện ra hắn đột nhập vào thành phòng học viện. Nhưng đối tượng hắn nghi ngờ có khả năng nhất là lộ tiên. Mỹ nữ quyến rộn bốc lửa này. Đến khi trời tối hẳn, hắn mới dám bí mật quay lại khách sạn, thay đổi bộ quần áo tời tả, sắp xếp vật phẩm trong y phục. Nhưng khi nhớ tới sắp kiềm phiếu thì đột nhiên la thẳng. Đống kiềm phiếu phó viện trưởng đưa cho hắn, đã bị ma pháp hỏa diễm đốt cháy quá nữa. Số còn lại đã bị nước sông ngấm vào làm mờ đi. Thằng Nam đột nhiên nhớ lại điều gì? Nhanh chóng mở tiếp gói cẩm nang bên người bên trong là một viên bích lục châu phát tán hào quang chói lọi nhìn đã biết là vật có giá trị liên thành đây là lúc bắt đầu tại sở quốc tây cảnh gặp cự sa nhặt được viên long châu này từ khi đó vẫn tiếp tục ở bên cạnh thất lần hàng thần nam hiện tại đối với cả phó viện trưởng nghiến răng cầm không ngừng chửi rủa lão giang trá vô sĩ Hãy hắn đến mức thề thẳng thế này Nghĩ về tao ngộ cây đắng này Hắn thật khóc không ra nước mắt Kết quả này cũng do thần phong học viện góp phần gây ra Trải qua cả ngày bị người tri sát Trên thân thể hắn bây giờ Quả thật không ít thương tích Trước lúc vào buồn tắm Hắn đặt cổ thần Di Bảo Ngọc như ý cùng Long Châu sang một bên Lúc quay đi không chú ý Ngọc Như Ý cùng Long Châu phát sinh biến hóa kinh nhật. Ngọc Như Ý phát ra một tia ánh sáng nhu hòa Bảo bọc lấy Long Châu Sau đó Long Châu phát xuất nhất đạo Kim Quang Kim Quang nhìn nước phun về phía Ngọc Như Ý Khi thần nam tắm sông quay lại Nhìn thấy Ngọc Như Ý hào quang tỏa rộng Hắn bước đến trước dược Tỉnh từ trước mắt còn làm hắn đại kinh thất sắc Long Châu đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh Hơn nữa mình như phấn Đám bộ biết lục trở nên ảm đạm vô hoàng Nhớ lại lúc trước Nhìn thoáng qua Hắn giống như nhìn thấy Ngọc Như Ý Hút lấy đạo hoàng cuối cùng của Long Châu Hắn lấy Ngọc Như Ý Cẩn thận quan sát Chỉ nhìn thấy cổ thần Di Bảo này So với trước còn long lanh tươi sáng hơn Như ánh nến tỏa sáng rực rỡ phía trên phủ đèn của linh Khi ngươi là tên cường đạo tên trộm đột nhiên dám phá hủy long châu của ta lấy mất một vạn kim tệ của ta không ngờ ngươi còn đáng ghét hơn cả cái lão phó vị trưởng đó nữa thần nam thang thở đêm nay trong giấc mơ hắn phản phất cảm nhận âm thanh yếu ớt của một cô gái Ta muốn nhìn thấy bằng ngày Ngày hôm sau Thần Nam cũng học tiểu bảo chúa trở thành ăn trộm. Tuy nhiên so với tiểu bảo chúa thì khác xa rất nhiều Hắn thực sự không có đủ can đảm Ngăn nhiên lấy trộm toàn bộ của người ta Trong lòng thật sự cảm giác rất xấu hổ khi phải cướp bóc Nên khi lấy được kim tệ là bỏ trốn ngay. Vài ngày sau, thần phong học viện Phượng Hoàng thân vệ đội tại tổ ác chi thành, điên cuộn tìm kiếm nơi hạ lạc của thần nam. Cư dân trong thành không còn kinh ngạc, nghĩ rằng trong thành lại xuất hiện ác đồ. Sau khi thần nam biết tin, thì vô cùng hoảng sợ. Đành đại môn bất xuất nghi môn bất mãn, Chuyên tâm ở trong khách sạn trị thường Ăn uống hoàn toàn do phục vụ mang vào phòng Ba ngày sau thương thế của hắn cũng hồi phục Lúc này cơn giận của vượng hoàng thân vệ đội Dường như cũng xẹp xuống Trên đường số người đi tìm bắt hắn còn lại rất ít Nhớ đến phó viện trưởng Trần Nam tâm trạng thẳng thấy như điền lên. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới tiểu bảo chúa là đến thời kỳ bị khốn thần chỉ lực phát tác cần phải lập tức đã thông huyết mạch. Nếu không thì quả thật lúc này sinh mệnh nhà đầu đang bị nguy hiểm. Hắn mặc dù muốn để tiểu bảo chúa nếm chút khổ đau nhưng lại thật không dám để khốn thần chỉ lập phát tác. Hơn nữa nếu có sai lầm gì Khiến cho hương tiêu Ngọc vẫn Thế nào là yêu quái cũng không bỏ qua cho hắn Những ngày này đông phương phượng hoàng Trong tim như có lửa đốt Hận không thể ngay lập tức bắt được thần nạc Đồng thời vô cùng bất mãn với tiểu nha đầu cùng phòng với mình Nếu không phải tiểu bảo chúa nói bừa Cô ta cũng không phải là một tình trạng xấu hổ như hiện tại Vì thế bắt đầu hai ngày trước Đông Phương Phượng Hoàng không trách mắng tự bỏ chúa Nhưng về sau phát hiện thấy cô ta đột nhiên suy sụp, Cũng không trách mắng lâu Nghĩ cô ta đã biết lỗi Đông Phương Phượng Hoàng bốn dĩ không biết tiểu công chúa sợ dĩ suy nhược Bởi vì nàng ta đang phải chịu đựng khốn thần chỉ trong kỳ phạt ta Đã có vài giáo sư đông phương vũ hệ giúp hóa giải cấm chế không thành Nàng ta đã sớm thấy ân hận vì đã đắc tội với thần nàng Nửa đêm, thần nam rời khỏi khách sạn Giữa ánh trăng những ảnh như phong như điện trong thời gian ngắn tiến vào thần phòng học viện. Hắn nhẹ nhàng nhảy vào học viện. Sau khi nép mình di chuyển trong bóng đêm tìm kiếm. Ngờ ngỡ nhớ ra khu vực ký túc xá học sinh. Hắn không dám ngạo mạn tiến vào khu vực này. Sợ lại bước nhầm vào đường tai họa. Đột nhiên lại bị người ta những lầm là sắc lạc Đã mang cái danh tự bại hoại này nếu thêm một cái sắc làng nữa thì thật không biết để mặc vào đâu. Ngay sau đó thần nam tiến vào khu phụ cận phát hiện nhà sĩ bất ngờ thấy một nam sinh đang ngáy ngủ bước vào nơi đó hắn cảm thấy tên này tu vi không cao Bèn nảy ra ý nghĩ trả thù bất ngờ tấn công từ đằng sau nam sinh bị đánh không kịp kêu lên được một tiếng. Thần Nam sau khi phong bế thập đại huyệt Thì làm cho hắn tỉnh lại Nam sinh sau khi tỉnh lại Phát giác chiếc rủy thủ lạnh lẽo ở trên ngực Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh hát hát cười lạnh Sợ hãi được nhìn kiều to Nhưng phát hiện thân thể không thể cử động Mồm không thể nói được Sau khi ta giải khai áo huyệt người Người không được la hét Nếu không ta kết thúc tính mạng người Nghe rõ chưa? Nam xin nháy mắt Khi áo hiện được trải khai mở miệng nói Ngươi Ngươi là ai Muốn giữ mạng thì câm miệng lại Nam xin lập tức bế khẩu cầm nhề Thần Nam nói Người biết đồng phương phượng hoàng cùng tiểu ma phiền sống ở đâu không Nam xin do dự không muốn nói gì Thần Nam để trụi thủ về phía trước Nam chặt lấy cổ hắn nói Đừng nói với ta là người không biết Tôi biết tôi biết Ở đâu? Đi qua bốn vị đằng trước Ở đó có hai tòa lầu Hai người bọn họ ở tại Tam Hào Lâu Tầng 2 phòng thứ nhất <cười> Nếu phát hiện người dám lừa ta Nhất định ta sẽ quay lại giết người Không, không đâu Tất cả đều là sự thật Không có nửa câu giả dối Sao người biết rõ như vậy? Bởi vì Đông Phương Phượng Hoàng là học sinh ma pháp hệ chúng ta. Nói vậy, Ngươi là học sinh hệ ma pháp. Những cuộc truy sát hắn của Phượng Hoàng thân vệ đội đều do đám học sinh hệ ma pháp chủ trường Sau khi Thần Nam biết học sinh này là một ma pháp sư, liền cười hắc hắc không chút hảo ý Thần Nam nhanh chóng điểm vào hiệp đạo, Mà hắn tiến đến bên cạnh vườn hoạt. Theo hướng tay ma pháp sư đã chỉ, hắn nhanh chóng tìm thấy hai tầng lột. Hơn nửa lúc này cũng đã quá khuya. Tất cả các phòng đều đã tắt hết đèn. Toàn bộ bên trong vô cùng yên tĩnh. Hắn ẩn thần tại các tòa giả sơn phía sau tam hào lầu cát, cẩn thận quan sát. Không phát hiện gì bình thường, nhẹ nhàng nhảy lên hành lang tầng thứ hai Thần Nam đứng tại lối vào phòng đầu tiên Cẩn thận nghe ngọng Bên cạnh trì ra âm thanh hô hấp của hai nữ tử Hắn lắng lặng mở cửa phòng đi vào Trong lòng chẳng chút lo lắng sẽ làm kinh động đến hai người Đông Phương Phượng Hoàng vốn là ma pháp sư Linh giác không mẫn tuệ như vũ giả Tị bảo chúa một thân công lực bị hắn phong trụ Công lực tiêu tán trong tình huống này vốn không thể phát hiện ra. Gian phòng của hai nữ nhận thỏa một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng, như hương hoa lạc, làm say đắm lòng người. Ánh trăng như nước chiếu qua sông cửa, làm cho quang cảnh trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Đông Phương Phượng Hoàng cũng tiểu bảo chúa nằm trên giường. Một trái một phải khoảng cách không xa Hai nàng ngọc thể phô bày Những đường cong thanh tú Vô cùng mỹ lệ Dưới ánh trăng Đông vương vượng hoàng điềm đạm nằm ngủ Trung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ đoàn trang Khí chất thanh khiết Chỉ để lộ ra khỏi chiếc trăng mỏng Cánh tay như ngọc Cùng cặp chân dài trắng mút Vô cùng vụ hòa Đầy vẻ quyến rũ truyền tới một kiểu cám dỗ khác biệt. thì bảo chúa tư thế nằm ngủ khiến người ta là phải phun máu. Chân trần mỏng để bị đá xuống đất. Trên người chỉ mặc tiểu y. Từ mặt lớn da thì trắng như tuyết lộ hết ra ngoài. Tay sen chân ngọc làm tăng thêm vẻ đẹp. Chỉ tránh rằng ra vẻ mê hoặc người khác. Nhìn hai mỹ nữ tuyệt thế này với tư thế nằm ngủ vô cùng mê hoặc. Thần Nam thật không thể nhịn được, mà phải nuốt nước miếng. Đột nhiên, đầu dường Tiểu Công Chúa xuất hiện hai đạo lục hoàng. Là do hổ vương Tiểu Ngọc cảnh giác mở cả hai mắt. Thần Nam nhanh nhẹn vung tay, nhanh như chớp sức cầm lòng thủ. kim sát quang trưởng quán tròn lấy rồi quay trở lại. Tiểu Ngọc đáng thường không hiểu tại sao lại bị bắt trong tay Thần Nam sau đó hắn điên cuồng điểm huyệt lên thân thể nó, chỉ khi nhìn thấy thân thể tiểu ngọc bất động, liền ném nó về phía giường. tiếng điểm huyệt là đánh thức chất cũ của hai mỹ nữ, họ đều sớm mở cả hai mắt. khi thấy có người đàn ông đứng trong phòng, theo bản năng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. nhưng khi cả hai chưa kịp phản ứng, thì đã bị thần nam đồng thời chế trụ huyệt đạo. Khi cả hai nữ nhân nhìn rõ người trong phòng là thần nam Thì bắt đầu sợ hãi Nhất là đông phương phượng hoàng Trong suy nghĩ của cô ta Thần nam là kẻ dâm tạc háo sắc Lúc này thấy hắn lao vào phòng liền đồ cột liên tưởng đến những việc đã làm với hắn Bất giác nổi cả gài ốc Thì bảo chú đương nhiên càng sợ hơn Gần đây cô ta không chỉ bố trí kế hoạch hãm hại thần nam Còn quạt gió châm lửa, cố động nam sinh thần vong học viện tri sát hắn, làm thần nam vất vả đến cực điểm. Hm, tiểu nhà đầu, dạo này sao ốm yếu vậy? Thần nam nhìn tiểu công chúa không có chút hảo ý cười nào Thì bảo chúa chợt phát hiện điều không ổn, thì ra chiếc chăn mỏng trên người đã bị đá xuống đất làm lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Lúc này cô ta xấu hổ đến điên cuồng, trong lòng thầm rủi thần nam vô sĩ. Đồng thời tự trách bản thân khi ngủ đã quá bất cẩn. Thấy thần nam ghé mông ngồi xuống giường mình, tỷ bảo chúa hoảng sợ đến ngừng thở. Liên tục hướng ánh mắt về phía đông phương phụng hoàng, ra hiệu cho thần nam nhìn về phía đó. Đông Phương Phượng Hoàng gần như sôi cả móng. Mắt thấy tìa bảo chúa đột nhiên phản bội. Muốn đem mình chân cho thần Nam. Căm thù trừng trừng như tỷ bảo chúa. Thấy thần Nam vẫn ngồi trên giường mình. Thì bảo chúa lo lắng ý phát khóc. Sau đấy thảm thương nhìn thần Nam. Đồng thời liên tục biểu môi với đông Phương Phượng Hoàng. Có điều áo huyệt bị biểm. Cửa động không được thuận tiện. Miễn cưỡng có thể thực hiện vài động tác Đông Phương Phượng Hoàng đến nỗi giận thật sự Nếu có thể cư động được Nhất định sẽ thi triển ma pháp tối cuồng bạo Với tiểu bảo chúa Tuy ngầm căm hận Tiểu bảo chúa không có nghĩa khí Nhưng lúc này cô cảm thấy Sự sợ hãi đối với thần Nam chẳng đi rất nhiều Cuối cùng thần Nam Hướng lên trên thân tiểu bảo chúa Bắt đầu xuất chuyển. Tiêu Đông Phương Phượng Hoàng lúc này đối với tiểu bảo chúa vô cùng bất mãn. Cũng cảm thấy thông cảm sâu sắc, nhưng không giúp được. Đồng thời lại thở dài cho mình. Tiểu bảo chúa đập ác nhìn thần nàm, trong mắt như phun lửa. Hắn tự dưng xuất hiện trong phòng hai nàng. Thế nhưng, sự tình lệ tịnh không tệ hại như bọn họ tưởng tượng sau khi thần nam ngồi về phía sau tiểu bảo chúa vận chuyển huyền công hướng đạo đạo kim sắc chân khí du nhập các đại huy kim quang trong phòng nhanh chóng chuyển động đông phương phượng hoàng cảm thấy vô cùng kỳ quái không biết thần nam đang làm chuyện gì nhất thời suy nghĩ loạn cả lên tiểu bảo chúa đương nhiên biết thần nam đang làm gì thay hắn không tính hận thụ Đến đây giúp mình hóa giải không thần chỉ lực. Tự nhiên địch ý đối với hắn giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên ngay khi nghĩ mọi chuyện, căn bản là do thần nam gây ra cho mình. Hơn nữa hiện tại chỉ là tạm thời hóa giải. Trong lòng lại bắt đầu thầm nguyện rộ hăng Lúc này trên hòn giả sơn ngoài tòa nhà, có tự y lão nhân cùng làm y lão nhân chầm chằm theo dõi nhất cử nhất động của tòa nhà. Sử dụng mật ngữ không thể nghe được để trò chuyện. Tử Lão Nhân nói. Tiểu tử này càng đảm thật sự không nhỏ. Đầu tiên thì lén lút bỏ đi. Giờ lại đột nhiên đến. người nhìn xem hắn đang làm gì. Làm Y Lão Nhân nói. Gần giống với một loại bí pháp đã thông kinh mạch. Thật không thể nhìn ra... Tiểu tử này còn có khả năng gì? Tử y lão nhân nói Ừm, um, ta nhớ lại Tiểu ma phiền này mấy ngày trước Dường như có nhờ vài giáo sư giúp nó hóa giải cấm chế gì đó Tuy nhiên không thành công Có thể cấm chế nên thần nó và tiểu tử này Có chút liên quan Nửa giờ sau Kim Quang trong phòng nhanh chóng biến mất Thần Nam để tỷ bảo chúa nằm tiên dự Tỷ bảo chúa đọc ác nhìn thần Nam Cố gắng mở miệng để chửi hắn Nhưng lại chửi không thành tiếng Ngược lại trở thành hô lên ngón tay của thần Nam Cô ta tức giận làm sát mặt trở nên đỏ ứng Hơi thở nặng nề Cuối cùng đàn cầm phẫn Nhắm cả hai mắt lại. Đối với Phượng Hoàng tuy nhiên rõ ràng hơn người khác. Biết thần Nam với Tỷ bảo Chúa thật sự không phải quan hệ huynh muội Nhưng lúc này lại bị mối quan hệ phức tạp của họ làm loạn cả lên. Thần Nam quay đầu nhìn cô ta nói. Phượng Hoàng nhà đầu. Người dám huy động nhiều người đến thế trì sát ta. Trong khi ta đã thật sự làm gì quá đáng với người chưa? Trì sát ta trọng thường, vốn dĩ đã không thể bỏ qua. Không những vậy còn càng quét khắp thành Không may là lần này ngươi là ở trong tay ta <cười> Nhất định hôm nay phải chơi cho đã mới thôi Đông Phương Phượng Hoàng Nghe thần Nam gọi mình là Phượng Hoàng nhà đầu sắc mặt tái xanh vì tức giận trừng mắt nhìn anh Ngươi dám trừng mắt nhìn ta Thần Nam đứng lên Đi về phía trước giường của ta Đông Phương Phượng Hoàng đột cục lo lắng Trong tầm cảm thấy sợ hãi đến cực độ À, cái gì thế này Có phải là ma trường của người không Thì ra Đông Phương Phượng Hoàng Cối đầu lên một chiếc ma trường xinh đẹp Thân trưởng dài hơn một xích Phát sáng rực rỡ Đương nhiên là do tử ngọc điêu khắc mặt thành. Trên tử ngọc ma trượng có khả một viên hồng sắc ma tinh Lên khí làng tỏa Vừa nhìn đã biết là bảo vật Giá trị liên thành Thần nam thang thở Thật sự là một bảo vật Nói xong dụng luật lấy hồng sắc ma tinh Từ trên ma trận xuống Đông phương vượng hoàng Mắt nhìn vật thân yêu bị cướp mất Hận không thể giết thần nam Tên tiểu tử, tử này dám đột nhiên Phá vỡ ma trận của cô Lúc này đứng trên hòn giả sơn Làm lão nhân không thể trì hoãn Nếu không phải bị tử y lão nhân kéo lại hẳn lão ta đã xong vào Tại sao lão già người kéo ta lại Người không nhìn thấy tên tiểu tử vô lại đó Phá hủy ma trượng mà cháu gái ta yêu quý nhất à Đó là một trân phẩm đó Ta phải mất rất nhiều sức lực của ma pháp mới có được nó <cười> Lão người nghe đây Hắn lấy vật đó cũng chẳng ít lợi gì Nó chẳng phải là ma trưởng sao hắn là không thể ăn nó được trước hết cái nhìn rồi nói tiếp xem nhân phẩm tình tiểu tử này thế nào đã thật là làm cho ta tức chết được cái tên tiểu tử vô lại này thần nam cẩn thận lấy xuống hồng ma tinh nói nghe nói thông thường một viên ma tinh trị giá rất nhiều tiền nhiều viên cực phẩm ma tinh này nhất định có thể bán được giá hơn Nói xong hắn cho việc ma tình vào tuổi Đông Phương Vượng Hoàng nhanh chóng cảm thấy phổi nổ tùng bị giận dữ Thế tiểu tưởng này đột nhiên phá hủy ma trượng của cô Trồm lấy hồng ma tình để đổ lấy tiền Đơn giản là sử dụng cẩu thả và lãng phí bảo vật Thế tầng Nam chuyển sự chú ý từ ma trưởng sang tân thể động Phương Vượng Hoàng hắn không có thiện ý cười nó. lần đó ta trước mặt mọi người công khai với người. xem ra hôm nay ta phải làm gì đó để chứng minh cho bọn họ thấy. đông vương phượng hoàng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không thể tự chủ run lên nhẹ nhàng. trên hòn giả sườn lam bị lão nhân không thể đứng vững. Nhanh chóng hướng về phía trên lầu Nhân bị tử y lão nhân giữ lại Đừng có manh động Tiểu tử đó không dám hành động cẩu thả Hắn là đàn dọa cháu gái người đấy Tình tiểu tử đáng chết Ta sớm bụng gì cũng làm cho hắn Ta luôn nói vượng hoàng Ít sử dụng ma pháp thôi Rất dễ bị đối phương thầu tập ám toán Nhưng mà nó không có chịu nghe Lần này ta nhất định phải cưỡng bức Nó học võ thuật mới được Thần Nam nhìn Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra thần sắc kinh hãi Cười hát hắc nói <cười> Ngươi đừng có sợ Ta cũng không có làm gì cả Nhưng cô cũng nên dẹp cái đám truy sát đó đi Bằng không ta không bảo đảm lần sau của quân tử như thế này đâu Hãi mặc dù một miệng nói như thế Nào là quân tử Thậm chí không làm gì cả Nhưng tay thì cứ liếng thắng Lục loại đóng quần áo của hai nữ nhân Cuối cùng cũng tìm được vài chục kim tệ, dắt vào trước ngực. Tiền của ta tất cả đều bị láo phó viện trưởng đáng chết cực đoạt Đành phải mượn các người một ít để dùng. Trong phòng, hai mỹ nhân háo bồn kinh ngạc nhìn đánh. Không thể tưởng tượng được, đại ác nhân là một họ kinh sợ, đột nhiên trở thành tên trọng như vậy. Thần Nam cuối cùng bước đến trước giường Đông Phương Phượng Hoàng. Lúc đầu muốn gõ vào trán cô ta. Nhưng đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Hắn ở bên ngoài tấm chăn mỏng lộ ra vẻ dê cụ. Nhằm hai gò núi cao vút dụng lực vút về. Sau đó mở cửa sổ phía sau biến đi. Chỉ lưu lại câu nói đùa phiêu lãng trong phòng. Tất cả đều nói ta xâm phạm người. Nhưng ta không có làm gì cả. Thậm chí còn bị người cùng nhóm nữ nhân kia Điên cuồng dùng ma pháp anh tạc Hiện tại cũng thu được chút ít vốn Đón phương Phượng Hoàng Cảm thấy vô cùng xấu hổ và bực bội Chỉ muốn cấu xé đập phá Lúc này đang đứng trên hòn giả sơn Làm lão nhân lại không thể nhẫn nhịn Đột nhiên bay đến tòa nhà Làm lão nhân do dự một lúc Sau đó nhảy lên mái nhà Theo hướng thần nam truy theo Tử y lão nhân nhìn thấy thế Nhanh chóng cũng truy theo thầy, Lão đầu người không được kích động Mấy lão già chúng ta Phố công thể ra tay được Thời gian dài tiểu tử này Không làm gì vượt quá quy tắc cả Tạm thời không được đánh động hắn Ta nhổ vào Thiên tiểu tử vô lại vừa xâm phạm cháu gái ta ngươi không nhìn thấy à Cái này không tính là vượt quá giới hạn à Vừa rồi bởi vì lão già ngươi, Ta không hề xuất thủ Nếu không thì làm sao Hắn có thể chiếm được tiện nghi của cháu gái ta Ê Ai biết được tiểu tử đó là trở thành Kẻ đạo đức giả chứ Nhưng mà trong ngươi cũng giống như Đang muốn thúc đẩy hảo sự đấy chứ Hmm. hắn đã có thể kéo được hậu nghệ cùng Thì chắc cũng có rất nhiều loại năng lực khác Dứt khoát người không thể tưởng tượng được đâu Không cần thiết phải tiếp tục theo dõi nữa Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ tiểu tự đáng ghét này một bài học Ta nói cho lão già người hay Người muốn làm loạn chuyện này lên Đối với cháu gái người không có một điểm tốt nào cả Thôi thì hôm nay ta tạm bỏ qua cho hắn Ngày khác nhất định phải tìm cơ hội giáo huấn hắn thật tốt mới được. Thần Nam sau khi nhảy qua bức tường cao của thần phong học viện, đột nhiên cảm giác lạnh cả xương sống, tự hỏi. Quái thật! đã để hồi 36. Mời các bạn lắng nghe tiếp. Hồi 37